Nhưng người cự tuyệt như thế, có lẽ vương gia sẽ rất tức giận Tử vân lo lắng và vương gia nhàn nàng đang bận rộ Mặc dù vương nhân đã không muốn ở trong lộ vương vũ Nhưng vương gia bây giờ, hết độ đối với vương gia đã thay đổi Vương gia hẳn sẽ cho vương gia một cơ hội để chuộc lỗi Lộ ti tâm dừng động tác trong tay lại Bình thản nhìn tử vân Tử Vân, vậy em cho rằng ta phải làm gì? Đi cảm ơn tháng sau, vẫn muốn chết một lần nữa. Uhm, phương Nhưng, nghiêm trọng như thế sao? Tiếng nói không chút lo lắng, làm cho Tử Vân không dám khẳng tịnh. Vương gia trúng thật là vô tình, nhớ tới những lời phu nhân lần trước nói biết nàng. Người đến quyết tình của vương gia không khỏi thấy thức cười Tử vân, có lẽ em từng viết một thức vương nhân quá yêu vũ mật nhiên Nhưng bây giờ, hắn tới với vương tâm không có bất cứ ý kiện gì nữa Chỉ tại thân thể này đã bị hắn cầm chân, không có tự do Nếu không, nàng cùng hắn vĩnh viễn coi như không quay không biết Mà đang cử tuyệt, không biết hắn có thẹn quá hóa dựng không? Không phải nàng quan tâm chuyện này Nhìn vào vị trí này mà xem Cho dù hắn thẹn quá hóa dựng đi chăng nữa Thì trên gương cũng không còn gì để cho hắn phát giết nữa Rồi hãy nói đến chuyện Đối với hắn đây chỉ là chuyện nhỏ, không đáng truy cứu Nếu cũng mặc nhiên cả điểm này cũng không nhận lại được Nàng thật hoài nghi năng lực của hắn Trong mắt nam nhân, nữ nhân vĩnh viện chỉ là râu kia Không có một nữ dương thì sẽ có hàng ngàn hàng vạn nữ dương chờ bọn hắn súng ái Đây chính là vi ai của nữ dương cổ đại Cũng là trời cao không công bằng Nữ dương đến chết cũng chỉ có một nam dương Tài quả ngực là chết buộc người khác mà Đem cả đời nữ dương khoát chặt vào một nam dương Mà nếu có nam dương chỉ cưới một nữ nhân Chắc chỉ có nam nhân gặp đến mức không nuôi nổi mà thôi. Nàng không tin, trên đời lại có nam nhân chỉ yêu một nữ nhân, chung tình với một nữ nhân. Tội nam nhân này, phượng mau lương xét, thi hữu khó tìm lắm à. Cũng vì vậy, nam nhân nắm giữ vùng mệnh có đời nữ nhân, nên có quyền vứt bỏ họ. Nữ nhân lại đi đấu trá lưỡng nhau chỉ vì một cái địa vị, ghen tị làm mờ cắm mắt. Nhưng bất kể kết quả như thế nào, đem sinh mệnh cho cho một nam nhân đúng là thật nguồn sửng. Con người tiến bộ ở thời hiện tại cũng còn có chiến tranh, huống trì là thời nam nữ bất bình đẳng này. Mặc dù, nữ nhân hiện đại có điều kiện tốt hơn so với cổ đại có thể ly hôn, khổ nổi sau khi kết hôn rồi có con. Trong tìm thức của nữ nhân, vĩnh viễn chỉ là sự lo lắng cho gia đình. Nam Nhân, con cái Mà Nam Nhân lại hiểu rất rõ bản trích này của Nữ Nhân Chẳng những không cảm động Mà còn coi họ Có cũng được Mà không có cũng chẳng sao Yên tâm ra ngoài chiêu hoa gẹo nguyệt Thưởng thức phong lưu khoái hoài nhân gian Chỉ là trò khoái hoài của mình Mà đem trách nhiệm trụ cột gia đình bớt bỏ đi hết Bọn họ biết Dù không có trách nhiệm với hôn Nhân không trung thị với Hê tử. Nếu đã không muốn ly dị, thì lý nhân cũng đừng có ảo tượng hắn sẽ quay đầu giác ngộ, cho dù có đặt con cái trước mặt như chăng nữa. Cho nên, nàng sợ, sợ trái tim sẽ lại rủi móng. Đây là khổ sở vô cùng. Cũng là vì tên nam dân này, nàng phải hứt sức dữ nại. Mà đây lại chính là vụ mệnh của đa phần nữ nhân. Có lẽ, Nếu khi nào Nam Nhưng đã chán phong ru rồi thì họ mới có được cuộc sống yên ổn Nữ Nhưng bền bỉ như đá và đem đặc cả vào Nam Dương không phải là quá phía hoài rồi sao Nhưng cũng vì vậy mà trời xanh mới đang cho nữ Nhưng nghiên trước đáng quý nhất đó là làm mẹ khi lấy chồng rồi có con đó cũng chính là tràng buộc lớn nhất của cuộc đời này đến chết cũng không thể thay đổi Nam nhân vĩnh viễn không làm được Cho nên sẽ không bao giờ hiểu trường nữ nhân Không bao giờ đem nữ nhân tạt vào ở chỗ sâu kính nhất trong lòng mình Quan trọng nhất là hai tử Rồi mới đến nữ nhân Đối với con mình có lẽ còn có tình cảm Nhưng nữ nhân dù có làm gì Thì ở trong lòng nam nhân Vị trí vĩnh viễn vẫn chỉ có thế mà thôi Đây chính là sự khác biệt giữa nam nhân và nữ nhân Đặc điểm này vĩnh viễn sẽ không thay đổi Cho nên mới có quá nhiều tranh đấu Nam nhân đấu với nữ nhân Mà nữ nhân cũng có cuộc đấu của thiên họ Các bạn đang nghe chuyện miễn phí trên website Kẻ miễn cười, chấm cơ, lộ tì tâm trên khuôn mặt tâm lạnh tâm nhà có chút băng lạnh Hàng tuyệt đối không cho phép mình trở thành một nữ nhân như vậy Thời điểm hắn có siêng mê không thể giúp Có lẽ nàng sẽ bất chấp tính mạng mà thoát khỏi đây Có lẽ trong mắt hắn Trên người nàng phát ra thứ gì đó khiến Nam Nhưng muốn chinh phục Nhưng toàn hắn không biết Chính nàng của hoài nghi mình còn có khát vọng với Nam Nhưng hay không Vĩnh viện cũng không cần lợi khách hoạt hư ảo đó Muốn nàng giao ra tính mạng vì thứ tình cảm đó Nàng không làm được mà hắn nghĩ ở thế giới của bình đẳng nam nữ này, còn có ai muốn cười nè nữa hay sao?